Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Đêm Khuya Được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Mà Thổi Đèn Tác giả Thiền Hạ Bà Sướng Tập 2 bề Động Lòng Lĩnh Trường thứ 30 Quyết định Giọng đọc Nguyễn Thành Sau khi từ sa mạc trở về, Sơ Lê Dương đã đưa giáo sư Trần sang Mỹ chữa trị. Chẳng bao lâu sau, trên lưng hai người đều xuất hiện vết chàm đỏ hình con mắt. Hơn nữa, tình hình của giáo sư Trần tương đối nghiêm trọng. Ông mắc phải chứng thiếu sắp rất hiếm gặp, bệnh viện nào cũng khoanh tay chảo thua. Dựa vào gợi ý của nhà tiên tri ở núi Rắc Lama, Sơ Lê Dương biết rằng có thể mình chính là hậu duệ của bộ tộc Giác Lama. Cho nên cô đã thực hiện một loạt các cuộc điều tra tỉ mỉ về vấn đề này. Càng tìm hiểu về số mệnh quá khứ, cô càng hiểu thêm rằng động quỷ không đáy phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Hiện nay, những hiểu biết của Sơ Lê Dương về động quỷ thậm chí còn không bằng một góc nhỏ nổi lên của tảng băng chìm. Sơ Lê Dương còn phát hiện ra một vật rất quan trọng, chính là miếng lòng cốt cổ. Có khắc những văn tự kỳ lạ Mang về từ chùa Thông Thiên Đại Phật Tự Ở Hắc Thủy Thành Không ai hiểu nổi văn tự khắc ở trên đó Chỉ có thể xác định một điều duy nhất Là trên miếng xương Có khắc rất nhiều ký hiệu hình con mắt Hình dạng đặc thủ đó Và viên ngọc nhãn cầu Đã bị phá hỏng Ở Tân Cường cùng với những vết tràm đỏ Mọc trên lưng mọi người Tất cả đều giống nhau như đúc Trên miếng lòng cốt khắc di văn này nhất định có ghi chép gì đó rất quan trọng liên quan đến mộc trần châu Nếu giải nghĩa được nội dung khắc trên đó không chừng có thể tìm ra viên ngọc bằng không sau này cả Sơn Lê Dương, Tuyền Béo và tôi trước lúc chết đều phải chịu đựng những nỗi đau đớn dày vò khi máu trong cơ thể dần đông lại thành một khối màu vàng đặc quánh. Còn trên người ông giáo sư bị suy sụp thần kinh Căn bệnh này đã bắt đầu phát tác Có trời mới biết ông cụ còn cầm cự được bao lâu nữa Từ khi từ thiệm tây trở về Tôi cứ ăn ngủ không yên Cũng là vì không biết trên lưng mình rốt cuộc đã mọc ra cái gì Bây giờ Sơn Lê Dương đã chứng thực Quả nhiên vết chàm có liên quan đến tượng quỷ chết tiệt kia Trong lòng ngược lại Bỗng cảm thấy yên tâm hơn chút ít Nó cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi tưởng tượng Đời người như cây cỏ mùa thu Dẫu sao căn bệnh quái đàn kia Cũng phải mất nhiều năm nữa mới phát tác Đến khi đó cùng lắm Thì tôi cũng di cư sang Mỹ tránh nạn là xong Chỉ có điều giáo sư Trần sẽ ra sao Lẽ nào lại dương mắt nhìn ông cụ Cứ thế mà chết đi hay sao Nhiều khi ta không thể tin rằng Từ trong cõi vô minh Cuộc đời đã có sự sắp đặt sẵn, vừa hay trước đây không lâu, ở cổ làm tôi may mắn biết được tin, có ông giáo sư Tôn đã giải mã được loại thiên thư lòng cốt này. Nội dung trong thiên thư được giữ rất kín, giáo sư không chịu tiết lộ ra dù chỉ một chữ, hơn nữa người nắm trong tay phương thức giải mã thiên thư, trên thế giới e rằng tạm thời chỉ có một mình giáo sư Tôn mặt thôi tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho sư lê dương nghe giáo sư tôn tuy không thấu tình đạt lý lại kín mồm kín miệng nhưng suy cho cùng ông cũng là một người bình thường nếu cứ dập đầu năn nỉ xin ông tiết lộ bí mật ông cũng không phải vấn đề lớn nhưng sau đó thì sao lần theo manh mối đó đi đổ đấu ư đổ lấy viên mộc trần châu to cỡ quả nhãn cầu kia ư đây không phải là chuyện dễ như đãi môi các bang sơn đạo nhân đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm trời mà cũng không tìm thấy. giờ trong mấy người chúng tôi đi tìm có thể coi như trong tay không có một phần trăm chắc chắn nào. không những thế trong các côi mộ cổ nguy hiểm rình rập mọi nơi, làm không tốt có khi còn phải trả giá bằng mạng sống của mấy người. như vậy thì lỗ hơn là lãi. sờ lời Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ. Cho rằng tôi đang lo ngại chuyện tìm kiếm mọc trần châu Liền cất tiếng hỏi Anh sao thế Sợ rồi đúng không Tôi chỉ cần khi nào tìm được manh mối Nhờ anh dẫn tôi đến đó Lúc vào bên trong đổ đấu Thì chỉ cần mình tôi là đủ rồi Tôi cắt ngang câu nói của sơ lê dương Sao Cô khinh người thế hả Tức cười Cô thử đi dò hỏi xem Thằng nhất này có gì để sợ nữa đây Thôi đằng nào Nói với cô thì cô cũng cho rằng tôi bốc phép Tôi sẽ dùng hành động thực tế Chứng minh cho cô thấy Tôi không phải là kẻ tham sống sợ chết huống chi chuyện này Còn liên quan đến cả cô và giáo sư Trần Tôi không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đâu Thế rồi tôi kéo Sơ Lê Dương rời khỏi ghế đá trong cổng viên Sơ Lê Dương hỏi tôi định đi đâu Tôi nói Hai chúng ta ngồi đây suốt buổi chiều rồi Giờ cũng chẳng sớm sủa gì nữa Bọn tuyển béo đang chờ tôi Ở Phan Gia Viên Giờ tôi qua bảo bọn họ thu dọn Mai chúng ta sẽ đi thiểm Tây Tìm giáo sư Tôn Dù ông già ấy có đồng ý hay không Nhất định phải cậy bằng được miệng ông ta ra Sau đó phải làm như thế nào Thì cứ theo đó mà làm Sơ Lê Dương thở dài nói với tôi Hề Anh thật đúng là dễ bị kích động Nghĩ sao làm vậy Nhưng chuyện này đâu có đơn giản như thế. Anh nói xem, Vì sao giáo sư Tôn không chịu nói ra cơ chứ? Có phải ông ta sợ tiết lộ thiên cơ Sẽ đem lại hậu quả khó lường cho chính mình hay không? Tôi nói với Sơ Lê Dương, Thật ra, Mà làm sao để giải thích cho người Mỹ các cô hiểu đây? Người Trung Quốc có những cách xử sự riêng, Rất khó giải thích, Đừng nghe những lời giáo sư Tôn dọa nạt, Thật ra, Chẳng có gì ma quái trong chuyện này cả đâu Theo kinh nghiệm của tôi Chắc là ông già cổ hủ họ tôn này Đã bị bọn lãnh đạo bịt rồi Sơ Lê Dương lắc đầu không hiểu Bịt gì cơ Muốn giải thích rõ ràng cho Sơ Lê Dương những việc này Quả không dễ chút nào Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Tôi lấy ví dụ thế này Giả sử Trung Nguyên có nhân vật quyền lực nào đó Nói rằng 1 cộng 1 bằng 3 Sau đó giáo sư Tôn đã tìm ra một kết quả chính xác hơn Là 1 cộng 1 2 Thế nhưng vị Đức ông nói trước 1 cộng 1 3 Là một vị có quyền có thế Cho nên dù ông ta sai mười mươi Nhưng cũng không cho phép có người dị nghị Giáo sư Tôn có lẽ phát hiện ra trên điếng lòng cốt kia Có nội dung trọng đại nào đó Có thể thay đổi thời cuộc Không phù hợp với giá trị quan và thế giới quan đang tồn tại lúc này Cho nên đã bị các vị lãnh đạo ra lệnh Phải im hơi lặng tiếng Không được tiết lộ với bất kỳ ai Thành ra mới trở nên quái đản như thế Nhưng tôi thấy có vẻ ông ta nín nhịn đã lâu Nên có vẻ điên tiết lắm rồi đấy Kế hoạch của tôi là trước tiên Tìm giáo sư Tôn hỏi cho ra nhẹ Nếu như những điều khắc trên lòng cốt kia Không có manh mối nào về Mộc Trần Châu Thì đành chịu Nhưng nếu có Đa phần cũng sẽ giống như dự đoán Của người Giác mà trước đây Viên ngọc đó Rất có thể đang nằm trong một ngôi mộ cổ nào trước đây Từ trước tới này Tôi vẫn luôn nung nấu Một ý tưởng lớn lao, Đó là dựa vào bản lĩnh của mình Đi đổ một cái đấu thật lớn Phạt tải to Sau đó rửa tay gác kiếm Bằng không kỹ thuật phân kim định huyệt Không có đất dụng võ Thành quả bao năm đổ xuống sông xuống bể cả Như thế thì đáng tiếc lắm Trước mặt chính là một cơ hội thích hợp Cứu người nhân thể cũng là cứu mình Vừa hay lại trả được món nợ nhân tình cho Sơ Lê Dương Thật ra cũng không có món nợ nhân tình đó Thì dựa vào mối giao tình Cùng vượt hoạt nạn của tôi và cô Cộng thêm việc Sơ Lê Dương đã cứu tôi thoát chết Cũng đủ để tôi không thể đứng nhìn Mà không giúp Sơ Lê Dương và giáo sư Trần một tay rồi Sau khi đã quyết định Tôi nói với Sơ Lê Dương Bây giờ tôi với cô đi tìm tuyệt đéo trước đã Mà còn răng vàng nữa Chuyện này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn ta được Nhận tiện chúng tôi mời cô một bữa cơm thân mật luôn Nhà hàng Bắc Kinh được không À đúng rồi Cô có ngoại tệ ở đây không Đổi trước cho tôi một ít với Ăn cơm ở đó thì nhân dân tệ không có đất dùng rồi Lục tôi đưa Sơ Lê Dương về đến Phàn Giảng Viên Tuyển Béo và răng Vàng vừa thực hiện Sau một vụ buôn bán với một nhóm người nước ngoài Thành Lý đi 5-6 kg hàng tồn Dạo gần đây Việc buôn bán quả không tồi Nếu cứ tiếp tục thế này Có lẽ mấy hôm nữa Chúng tôi lại phải đi tiệm Tây đánh hàng một chuyến cũng nên Tôi bảo Tuyển Béo và răng Vàng mau thu dọn Tất cả đám kéo nhau về nhà hàng Bắc Kinh. Vừa ăn tôi vừa kể qua câu chuyện của sơ Lê Dương, rồi nói quyết định sẽ giúp cô tìm lại mộc Trần Châu. Nghe xong răng vàng nói: "Anh chấp, tôi nói điều này không phải thì anh bỏ quá. Cách anh không nên đi, còn có cơ mày sống thêm mấy năm. Việc buôn bán của chúng ta hiện nay đang rất thuận lợi, không đến mức phải bỏ nhà bỏ nghiệp đi đổ đấu." vào trong cổ mộ thế nào cũng gặp phải bánh tông chứ chẳng đùa đâu. Tuyển béo nói với răng vàng, anh răng vàng ạ, cái đấu này nhất định phải đổ. Chúng ta phải phát về vài món binh khí làm vốn, còn như vậy mới đủ sức tính chuyện buôn bán sau này để những khách hàng lớn không dám khinh thường chúng ta. Anh cứ yên tâm đi, gân cốt ông anh lỏng lẻo không chịu nổi vất vả thì bọn tôi cũng bắt ông anh phải đi đổ đấu làm gì. Ông anh cũng không cần lo lắng cho bọn tôi. Nếu như có gặp phải bánh tông thì thằng béo này sẽ thay mặt nhân dân xử bắn nó ngay. Tôi bắt chiếc giọng tứ xuyên của mấy vị lãnh đạo nói với răng vàng. đúng thế, bớ răng vàng, vì đừng lo dậu bộ bình leo, đừng tính toán đâu được đâu mất đi ta. Hôm nay chúng ta sở dĩ bỏ mảnh đất này. Cũng là vì muốn giữ cho mảnh đất này tồn tại lâu hơn Răng vàng nghe vậy Nhẹ chiếc răng vàng long lanh cho miệng ra Nói với chúng tôi Được ạ Tôi đây coi như phục hai anh sát đất rồi Dám làm dám chịu Trọng tình nghĩa mà coi nhẹ sinh tử Đúng là bậc đại trượng phu Thật ra cũng không chỉ mình tôi Bây giờ khắp khu phan gia viên này Khi nhắc đến hai vị Có ai không dựng ngón tay cái lên đâu Mọi người đều biết hai vị Là anh hùng hào hán Nổi tiếng Phan Gia Viên Chuyên bán hàng béo bở Thường xuyên trốn thuế Chỉ nhận vào mà không cho ra Có qua mà không có lại Tuyển béo vừa ăn Vừa xoa ngang bàn chân Nghe răng vàng không ngất lời Khen ngợi chúng tôi Cũng gật đầu liệt liệt Nhưng nghe đến đoạn cuối Cảm giác có gì đó không đúng liền hỏi răng vàng răng vàng, ông đang khen bọn tôi hay chửi bọn tôi đấy? Sao tôi nghe cứ không lọt tai thế nào ấy nhỉ? răng vàng cuống quýt đáp lời tuyển béo. ngư huỳnh nào dám có ý đó? tôi thấy sơ Lê dương ngồi bên cạnh cúi đầu lặng thinh, vẻ lo âu tiểu tụy hiện rõ trên nét mặt. tôi biết cô đang rất lo lắng sự an uy của giáo sư trần. cảm thấy tôi tuyển béo và răng vàng tụ lại một chỗ. Là không nói được chuyện gì thực tế Cứ nói được một lúc Là y như rằng lạc đề Cho nên tôi vội nói với răng vàng Và tuyển béo Thôi thôi Chúng ta cũng nên bàn vào việc chính đi Tôi sắp xếp cho mọi người nhiệm vụ Trong mấy ngày tới như sau Trước tiên xin nhắc nhở Đồng chí Vương Khải Tuyển Đây là nhà hàng cao cấp Đề nghị đồng chí khi ăn uống Cũng phải giữ ý tứ một chút Không được vừa ăn vừa xoa chân Chẳng ra hệ thống gì cả Tuyển Bèo thản nhiên nói Xoa chân khi huyết bên lưu thông Lòng mới khoản khoái Ông cụ nhà tôi năm xưa rất khoái Vừa xoa chân Vừa ăn cơm hút thuốc Đây là một truyền thống vẻ vang Được nuôi dưỡng trong thời kỳ cách mạng Ngày nay đất nước Đã đi vào giai đoạn cải cách Chúng ta lại càng phát huy truyền thống này Để cho đôi chân Được giải phóng triệt đề tôi nói với tuyển béo, thế đồng chí không cảm thấy ở đây có bạn bè mỹ sao? Đường lúc ngoại giao, mẹ kiếp, tôi cũng thật chán nhắc nhở cậu rồi, cậu đúng là không có chút tư chất làm lãnh đạo được. Sở lề giường thấy tôi liên thuyên một hồi, vẫn chưa đi vào vấn đề chính, hơi cao đôi mày đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn. lúc này tôi mới nhớ ra mình lại lạc để tiếp, liền bảo tuyển béo và răng vàng im lặng cùng bàn với sơ lê dương một lúc xem làm cách nào mới có thể tìm ra được mộc trần châu đằng xem thường tuyển béo ngày thường cứ ngơ ngơ lơ đãng chẳng để tâm đến chuyện gì giờ khi vừa nhắc đến chuyện đi tìm minh khí châu báu hắn còn thăng hái hơn tôi gấp trăm lần đương nhiên cũng chẳng thể trách hắn biết là sắp kiếm ra tiền đã là đi đầu đấu bất kể có tìm ra mộc trần châu hay không thì những đồ tùy táng có giá trị liên thành trong bình điện thế nào chẳng có, thế nên bây giờ tuyền béo đã thực sự nghiêm túc trở lại. răng vàng thì càng phấn khởi hơn nữa. mặc dù không cần đến y đi đồ đấu, nhưng chỉ cần có tham gia vào, thì minh khí tóm về không thể thiếu phần của y. tôi kéo răng vàng nhập bọn cũng là vì y có mối quan hệ rộng, tai mắt phủ khắp giới chợ đen gần như Không có gì là không kiếm được, việc tìm mua những trang thiết bị dùng khi đấu đấu không thiếu được sự giúp đỡ của y. Bốn người bàn bạc trao đổi cả buổi, sau cùng đi đến quyết định, muốn tìm Mộc Trần Châu thì phải bắt đầu từ miếng lòng cốt khắc thiên thư. Điều cần làm lúc này Là cầm bản im dập đến thiểm Tây Tìm giáo sư Tôn Có chết cũng phải moi được thông tin Về nội dung được kỳ chép chính đó Kế hoạch sẽ là Đến thành cổ lam càng nhanh càng tốt Tôi và Sơ Lê Dương ngày mai Sẽ lập tức hành động Nhất định phải tra cho rõ ràng Nội dung trên miếng long cốt Mang từ thông thiên đại Phật tự về Còn tuyệt béo mắc chứng sợ độ cao Không đi được máy bay Cho nên ở lại cùng răng vàng mua sắm thiết bị Sở Lê Dương tặng lại tôi chiếc bùa mô kim Mà Liễu Trần trưởng Lão đã để lại Tôi thích thú ra mặt Chuyện này đổ đấu trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều Không những thế ba chúng tôi bây giờ Mỗi người đều có một lá bùa mô kim chính hiệu Thật đúng là ý trời Muốn ba chúng tôi đồng tâm hiệp lực Cùng đi đổ đấu đầy Ngoài ra Sơ Lê Dương Còn mang theo vô số những máy móc Các mô kim hiệu ý thường dùng Khi đổ đấu mà ông ngoại để lại Bao gồm Ô kim can Dây buộc sát Thám âm trào Sẻng tuyển phong Khói tầm long Gói phong vân Hương nguyễn thể Găng tay mỏ sắt, Hắc địa huyền châu Gương âm dương Đấu mực Đấu mực Binh gỗ đào Hạc triệt tử, dày thủy hóa, vân vân Còn có cả phương thuốc mật truyền do phái mô kim hiệu ý chế giản nữa. Đối với chúng tôi, những thiết bị của các mô kim hiệu ý dựa vào hàng trăm hàng nghìn năm kinh nghiệm và kỹ thuật chế tạo ra đều là những báu vật vô giá. còn những thứ chúng tôi chỉ nghe nói đến chứ chưa từng một lần được thấy tận mắt. Còn những công cụ truyền thống này cộng thêm những thiết bị mà chúng tôi vẫn thường sử dụng mà giang vàng và tươi béo đang chuẩn bị như sẻ công binh, đèn pin, la bàn chuyên dụng, rào gầm, đồng hồ chịu nước, mặt nạ phòng độc, diềm chống nước, mũ lèo núi, đèn pin đội đầu, pháo hòa pháo sáng, cồn khô, túi ngủ, bình lọc nước, kính viễn vọng, nhiệt kế áp kế, hộp cấp cứu. Các loại dây thừng chốt an toàn Vân vân Thì bất kể đi đâu Cũng có thể ứng phó kịp thời Nếu rơi vào những tình huống đặc biệt Cần phải có những trang thiết bị đặc biệt Chúng tôi sẽ bổ sung sau Sẻng công binh Tốt nhất là tìm sẻng chuyên dụng của quân đội Đức Trên địa hình đồi núi Trong thế chiến thứ hai Mà chúng tôi vẫn hay dùng trước đây Nếu như không có Thì có thể thay thế bằng loại của lục quân Mỹ cũng được Về dao găm Thì chỉ dùng hàng của Liên Xô Chúng tôi đã dùng rất quen tay dao găm của Nga sản xuất Vì các loại dao găm Đều có tính năng và kiểu dáng khác nhau Nếu dùng để cắt đồ Và phòng thân lúc cận chiến Thì loại dao găm chuyên dụng dùng cho lính nhảy dù 106 của Liên Xô là tiện lợi nhất Có những thiết bị vừa là công cụ Vừa là vũ khí như thế này Thì cũng không cần đến súng đạn. Chỉ có điều những bài học trước đây đã dạy cho chúng tôi một điều. Thất bại thường bắt nguồn từ việc khinh địch. Trong nghề đổ đấu, kinh nghiệm quan trọng hơn nhiều so với trang thiết bị vũ khí. Nếu không có đủ kinh nghiệm và sự mưu trí dũng cảm, Thì cho dù trang thiết bị có đầy đủ đến đầu, Cũng có thể mất mạng như trời. Từ giã nhân cầu ở khắc phong khẩu, Đến thành cổ tinh tuyệt trên sa mạc, Rồi lại mộ lòng trong mộ Ở mê động lòng lĩnh Tùy ngôi mộ ở dã nhân câu Chỉ là ngôi mộ của một vị tướng quân bại trận chuyến đi đến thành cổ tinh tuyệt Có người của đội khảo cổ đi cùng Nên cũng không thể coi là đi tổ đấu Mộ trong dãy lòng lĩnh Lại là một ngôi mộ rỗng Nhưng sự trải nghiệm sau hai lần Thâm nhập vào các ngôi mộ cổ đó Có thể coi là những kỷ niệm Quý báu vô cùng Cổ mộ quy mô lớn Được coi như biểu tượng kiến thức đời người Của tầng lớp có nhiều đặc quyền trong xã hội cổ đại Đối với người xưa Nó mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt Trong những lăng bộ này Ngoài quan đồng quách sắt ra Người ta còn chữ nước tích cát, Bố trí cạm bẫy khắp nơi Càng có vô số những nguy hiểm Mà không lường trước được Cho nên trước đó Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Cố gắng tính toán tất cả những khả năng có thể xảy ra Sau khi tính toán xong xuôi mọi việc Cả nhóm rút về nghỉ ngơi Sáng hôm sau chúng tôi chia ra hành động Tôi và Sơ Lê Dương đáp chuyến bay đi Tây An Sau đó bắt xe đến chỗ đoàn khảo cổ của giáo sư Tôn Ở huyện Cổ Lam Nhưng ở Cổ Lam Lại xảy ra một việc mà chúng tôi không liệu chức Giáo sư Tôn đã rời khỏi nhà nghỉ của huyện Giáo sư Tôn thường xuyên đóng quân ở Cổ Lam Phụ trách việc thu thập cổ vật có liên quan tới văn tự cổ. Nếu ông không ở huyện thành, thì chắc chắn đã về nông thôn công tác. Muốn tìm cũng không dễ chút nào. Thật không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch đã không thuận lợi rồi. Trường thứ ba mươi kết thúc tại đây Kế hoạch của bọn họ Sẽ thực hiện ra sao Có thuận lợi hay không Mời các bạn đón nghe Trường thứ ba mươi Thạch bí điếm Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại